Sau đây, khoa sách nói mời các bạn cùng đến với tình huống 62 thiếu nhạy cảm và dự thảo khi phê bình, chỉ trích qua thư điện tử. Bạn đã bao giờ có cảm giác như mình đang làm việc với những người tối bổ và phải mang lửa tới cho những người sống trong hang đá chưa? Công việc không đến nổi quá khó khăn. Sự thật là có hàng tá công việc cần thực hiện nhưng đôi khi nhân số con người khiến công việc trở nên không thể chịu đụng nổi.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 hoặc anh chẳng là gì cả. Tôi tôn trọng quyết định của anh. Tuy nhiên, tôi không muốn gặp phải bất cứ thách thức hay câu hỏi thứ tôn trọng nào của anh nữa. Tôi muốn anh suy nghĩ lại về cam kết với công ty, phòng thí nghiệm này và về tài trò của anh ở đây. Chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này vào ngày mai để anh có thời gian suy nghĩ và chia sẻ chứng với tôi. Tuy nhiên, tiết sửa đây này, anh cần hiểu rằng anh vẫn đang trong giai đoạn thử thiện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 Trong khi một thành viên lại thay trì hoãn và phản đối việc bị giao nhiệm vụ mới, tôi nhớ nhầm điều tôi nói. Anna sẽ làm nếu bị bắt buộc, nhưng bất cứ khi nào phải nhận nhiệm vụ mới, Anna đều làm bằng than tiền. Làm cách nào bà có thể biến những kẻ lười biếng ở nơi làm việc thành những người hùng sẵn sàng nhảy qua các tòa nhà cao chót vót và thậm chí vượt qua cả những nhân viên chăm chỉ nhất? Điều này không dễ dàng bởi lao động chăm chỉ và tận tâm với công việc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 Ví dụ với nhân viên trong giai đoạn thử việc hay phải nhận hình thức kỷ luận cảnh cáo với nhân viên chính thức. 6. Những người hay đổ lỗi cho người khác và tự chế. Những nhà quản lý thành công nhất khen ngợi người khác khi công việc thuận lợi và nhận trách nhiệm khi công việc trục trặc. Những quản lý khác lại hoàn toàn ngược lại. Họ nhận những lời khen ngợi khi công việc đúng triển tốt đẹp và nhanh chóng đổ lỗi cho người khác hoặc chỉ tay nằm ngón khi công việc trục trặc. Đó là một tật xấu của con người. Bất kỳ ai sẵn sàng để người khác xuống cũng buồn thì vấn đề nảy sinh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 Tôi muốn chỉ biết một số điều, không biết liệu chị có nhận ra rằng chị rất hay phàn nàn về Suzy. Chị thường mở đầu cũng biết chuyện rằng, anh có ngại nói tôi nói cho anh về một chuyện không phải công việc của tôi. Và sau đó, chị bắt đầu chỉ trích Suzy. Cô ấy không hoàn thành công việc đúng kế hoạch, đi khỏi phòng làm việc, thích giao luôn, hay làm việc ở mức độ không thể chấp nhận được. Từ bây giờ, nếu chị hỏi tôi điều đó, tôi sẽ trả lời là không. Tôi không muốn nghe những điều chị nói về cách làm việc có vấn đề của Suzy nữa. nói thật, tôi không cần chị phải chỉ cho tôi cách quản lý. Thay vào đó, chị và Suzy làm những công việc hoàn toàn khác biệt, cũng như đảm nhận vai trò khác nhau trong nhóm. Vì vậy, chị không cần phải phê bình công việc hay thói khoan làm việc của cô ấy nữa. Và tôi còn một lời tin nữa dành cho chị, Shannon. Chị cần phải chấp nhận thực tế và vượt qua nỗi tiếc giận, cũng như không bằng lòng về cô ấy.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 Nếu chị tiếp tục vi phạm điều đó một lần nữa, về cơ bản, chị đã tự sa thải chính mình. Thế là đủ. Tình huống 68. Những người có thái độ kiêu ngạo và hợm hỉnh. Bạn có thể nói gì về những người tiên thể hiện rằng mình dở dàng hơn người khác. Đôi khi được coi là những kẻ hợn hỉnh, đôi khi là những trí thức mù quán. Họ có thái độ kiêu ngạo, cả cả và hoan hoan, tự tác.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 Giải pháp, thái độ kiêu ngạo tính đáo được thể hiện qua hành động nhất mép, cùng kiểu cười và lối nói chuyện cả cả. đứng hiện ra bên ngoài thường là nói ác người khác và thăng thăng với ý kiến riêng của mình. Bất kể phải đối mặt với kiểu người kiêu ngạo nào cũng được khiến bạn cảm thấy chán ngãn. Vì vậy khi bạn thấy một nhân viên thể hiện thái độ này, tốt nhất là hãy nói chuyện và sử dụng cách tiếp cận dựa trên vấn đề về nhận thức. Bạn có thể nói với nhân viên đó theo cách sau.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 À thì đó là một ý kiến ngu ngốc, chúng ta không có đủ chỗ cho bốn người, chứ đừng nói là sáu. Chờ thép tôi nhắc lời anh ở đây, hãy nhớ rằng chúng ta không thảo luận tính đúng sai trong ý kiến của anh, mà chỉ nói về cách anh diễn đạt điều đó. Tôi cảm giác như thế anh vẫy vẫy bàn tay vô hình để phản đối ý kiến của Alexan. kiến nó có vẻ không quan trọng và chệt khỏi chủ đề của cuộc nói chuyện.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 Vì thế, hãy giải quyết một cách thẳng thắn, trung thực và cởi mở, giải pháp tốt hơn buộc Peter làm theo điều mà anh ta không muốn hay đánh giá cao, liệu đây có phải là một cuộc nói chuyện khó khăn? Đúng vậy, liệu nói chuyện này có cần thiết không? Hoặc còn cần thiết. Và nếu bạn lo ngại về vấn đề pháp lý liên quan tới thời gian công tác, tụi đời hay sắp tập của điều đó, để chắc chắn hãy trao đổi với một nhân sự hoặc luật sư trước khi nói chuyện với họ.